truyện Mạt Thổi Đền, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng bị tử. Chương thứ 39. Tụ Cắt giữ tiêu bản qua dòng đọc của Huyền Thành. Cảm giác băng lãnh khi đầu ngón tay chạm vào kim loại, truyền qua tối hơi thở chết chóc của thế giới khác. Thế giới ấy dĩ nhiên không thuộc về người sống. Ngón tay tôi chạm phải cái bàn đá bằng kim loại, giật lạnh lên, lập tức rụt ngay về theo bản năng. Nhưng tôi đã ngồi dựa vào góc tường, rõ ràng có thể cảm thấy đinh từ điểm đang nằm ngay bên cạnh mình, chứ không phải ai khác. Tôi thậm chí chẳng còn kịp sợ hãi, mồ hwang rơi đầm đìa qua, bật lên trước vào chỗ bên cạnh mình. Đinh từ điểm đúng là vật đáng nằm ngay dưới đất, có điều vừa nãy chẳng ai chú ý đến. Vì trường bức tường ngay bên cạnh mặt cô. Có một cây giường đồng nhỏ Trên nắp giường chạm nổi hình một con trầu lông vàng Cái giường đồng lúc đốn khen gì ấy khá thấp Nắp giường áng chừng chỉ cao ngang mặt binh tư điểm đang nằm Vừa nãy tôi của tay Liền ra phải cái đầu của con trầu lông vàng trên nắp giường Tạo hình con trầu này hết sức kỳ quái Tùy vẫn nhìn ra là giống hoàng bị tử Nhưng lại được nhân hóa cao độ Cực kỳ giống mặt người Khiến tôi hiểu nhầm Đó là mặt nạ của cái xác tiền tỷ kia Tuyền bè ông nghe thấy tiếng động cố nhổ người bỏ lại xem. Thời mấy giờ, tinh lực của chúng tôi tràn trề, đến độ khó mà tưởng tượng nổi. Trải mấy phen bao sính ra tử, mình mày đầy thương tích, bỗng thì rỗng không, vậy mà ác nấu một phen xong, chỉ cần nghỉ ngồi rơi lắc là lại khỏe như trâu. Sau này hồi tưởng lại, tôi cũng thấy kỳ quái, tại sao mình có thể kiên trì đến lúc ấy, vẫn không ngã vật ra nhì. Không kể yếu tố tuổi trẻ khí tình, tôi nghĩ còn một nguyên nhân chủ yếu nhất thực ra là cực kỳ đơn giản và cũng đơn thuần lắm. Thời đó chúng tôi thực sự cho rằng mọi điều Minh Lan đều là công hiến tuổi thanh xuân để giải phóng toàn nhân loại khỏi biển lờ áp bức bóc lột, tuyệt đối không mảy may nghi ngờ, tin ngưỡng có sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng người chưa từng thực sự sùng bái một lực lượng nào đó, tự đây lòng làm sao có thể giác ngộ được điều này. Tôi và Tiền Béo dịch dỉnh địa điểm sang một bên, châu đầu quan sát kỹ cái giường đồng, nhìn bề ngoài cái giường thần bí cũ kỹ lốm đốm đầy vết hoen rỉ, bốn mặt đều chạm khắc đạm bùa, tôi nhìn mà chẳng hiểu gì hết, có điều dương khảm nạm vô số đá quý và tử vàng, hết rừng hoa lệ lọng lẫy, vừa nhìn đã biết không phải là đồ cổ tầm thường. Không giống các loại dương mà chúng tôi vẫn thấy nằm không có bản lề, mà giống như cái quan tài, phải nhấc cả nắp lên mới mở ra xem bên trong có gì được. Thực tế cái rương đồng này Quả công khá giống với chiếc quan tài bằng đồng nhỏ nhắn. Giờ thì sự việc đã rõ ràng đầu ra đó rồi. Thứ bị bọn Lê Hội khai quật trong miếu Hoàng Đại Tiên ở Đại Hưng An Lĩnh, chắc đến 99% chính là cái giường tổng cổ xưa trông như cái quan tài này. Tiến kỹ con hoàng bị tử đáng ghét chạm khắc trên nắp giường, thấy mặt mũi nó khá giống người, khe hở giữa nắp và thân giường còn dấu vết bị lửa đốt, thiết tưởng cái giường này đã từng bị người ta mở ra rồi. Tuyển đéo nổi máu hiếu kỳ nói: Cái giường đồng này nhỏ hơn tương tự chúng ta nhiều, không hiểu bên trong thứ quái quỷ này đằng cái khí mốc gì nhỉ. Miệng nói, tay cậu ta đã thò ra, định bảo xem cho rõ ràng. Hồi trước bọn tôi tham gia phong trào đả phái tư kỷ, cũng đập nhiều đồ cổ rồi, nên cậu ta cũng chẳng coi trọng cái giường đồng ấy cho lắm, tự vội càn. Đợi nhìn thấy, cái giường này tuy nhỏ, nhưng sửa vẫn có cẩu, ao nồng lắm rùa, miếu nhỏ lắm ta. Trương Lục Trịt, tên gọi Nhật bị kẹt ở mặt đạo kia, đã muốn chạy từ đây ra ngoài. Tại sao hắn ta phải chạy chứ? Chúng ta chỉ cần suy ngẫm một chút là có thể rút ra ngay kết luận. Cái viện nghiên cứu này không đơn giản là chết bao nhiêu người. Rõ ràng cũng khó tránh khỏi can hệ với cái giường đồng và cái xác chết nằm kia. Chúng ta còn sống được đến giờ này, chắc chắn là vì còn chưa làm việc đó. Đó chính là chưa mở cái giường đồng này ra. Nắp giường mà được nhấc lên lần nữa, chỉ e chúng ta chẳng còn cách nào sống sót rời khỏi đây được mất. Điều kiện tiên quyết để chiến thắng kẻ địch là bảo tồn lực lượng của bên mình trước đã, không thể để xảy ra những hy sinh vô ích được. Tuyển Béo gật đầu đồng ý ngay, cậu ta cũng tiện thể tìm thêm một cái cớ nữa. "Ê, để để phòng kẻ thù sai cấp trước khi giệt vong còn tin cuồng phản kích, tốt nhất đừng đột nhập đến cái giường này nữa, thể như tôi cũng đã lại sức một chút rồi, chúng ta mau mau nghĩ cách kiếm tư địa đi thôi." Nhật à, cậu nói xem, còn cứu được không nhỉ? Tôi đầy tuyển Béo ngắc ngứ không dám nói tiếp cơ lúc bạn lúc búng, chắc là lo lắng cho đinh từ điểm quá nên tâm lý không khỏi có phần dao động. Đối với cậu ta mà nói, tình trạng thế này thực sự rất hiếm khi xảy ra. Tôi nói với tuyển béo, chỉ cần chúng ta đoàn kết, chỉ cần chúng ta có dũng khí, chỉ cần chúng ta dám đấu tranh, không sợ khó khăn, tiếp tục tiến lên, kiên trì tranh đấu, toàn thế giới nhất định sẽ thuộc về nhân dân, tất cả ma quỷ yêu tà rồi nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ánh ban mai của ngày thắng lợi Sẽ nhanh chóng chiếu cấp địa cầu. Tôi thấy dàn vật thất này cũng khá nhiều đồ đạc, ta cứ thử tìm kiếm một lượt nữa xem sao. Đó đoạn tôi quay qua kiểm tra tình trạng của đinh tử Điềm. Tính từ khi cô có dấu hiệu trúng độc của con trăn vảy cấm, dựa theo các truyền thuyết về loại chất độc này, chúng tôi đoán nhiều nhất là cô còn khoảng 24 tiếng đồng hồ nữa. Giờ thì mới chưa được nửa ngày, nhưng sau mấy phen kinh hãi cực độ cộng với các vết thương bên ngoài, chẩn đồng đang ngấm sâu và tận xương cốt. Xem chừng dấu thế nào, cung không thể cầm cự thêm một ngày một đêm nữa, nhiều lắm cũng chỉ được 2 tiếng đồng hồ nữa là cùng. Một khi chất độc công tâm sắc mạnh từ xanh chuyển sang đen, thì dù có tìm được thuốc giải độc, cung chẳng thể nào cứu nổi. Tôi biết sự việc không thể chần chừ thêm, không thể không phát huy tinh thần liều tốc chiến đấu, vội bảo tiểu béo đỡ mình dậy, trước mặt không thể trông mong gì ở lão rương bị, ông già đã hoàn toàn kiệt sức, xương cốt toàn thân như rỏi ra từng khúc một. Muốn đứng cũng không sao đứng lên nổi Đành để ông ngồi yên ở đó Trông chừng binh tư điểm Hai cái đèn pin chúng tôi dùng đã rất lâu Mà pin dự trữ Thì đã rơi sạch ở trước cửa căn hầm số 0 Cũng không biết chỗ pin còn lại này Có thể duy trì được bao lâu nữa Ở trong gian mà thất tối đen như mực Làm việc gì cũng phải dựa dẫm vào nguồn sáng Vì vậy không đến lúc quan trọng Chúng tôi cũng không nỡ tùy tiện sử dụng Đành lục tìm trong túi áo già Hai đoạn nến thửa lúc trước Đốt lên lạp đèn dùng tạm Hiện giờ cửa mật thất đã bị cây thi sầm chết bịt kín, những cây xác chết thối rữa lúc nhúc trên bộ rễ của nó, nằm vương vãi khắp mặt đất. Thêm nữa, trước cửa còn có bảy nhầy lăn lóc vô số cơ quan nội tạng của đủ các loài sinh vật và mùi thuốc chống thối rữa chạy lình lãng thành dòng. Hoàn cảnh bên trong dàn mật thất này ác liệt thế nào, thiệt tưởng ai nấy đều có thể hình dung. Chỉ có chỗ góc tường nơi chúng tôi đang đứng đầy là không khí còn lưu thông, hô hấp không đến nỗi khó khăn cho lắm bước vào sâu bên trong một chút, liền cảm thấy hai mắt cay rẩy, mỗi lần hít thở bằng mũi đều sặc toàn bụi lạ bụi. Tôi và Tiên Béo lấy vạt áo bẩn thỉu loang lổ máu, quấn chặt mũi miệng, đang chuẩn bị tìm kiếm thì Lãm Dương Bỉ đang dựa vào góc tường chống chừng đỉnh tử điểm, bỗng kéo gấu áo tôi một cái. Ông già vẫn chưa lấy lại được hơi sức, không nói nổi tiếng nào, chỉ khó nhọc chỉ vào cái xác người đàn bà, bộ tộc Tiên Tỷ đang nằm trên bệ xỉ măng dịn thân sắc trên gương mặt ông, tôi đoán một là ông già đang hoảng sợ bất an, hai là muốn nhắc nhở chúng tôi, nhất định phải để phòng cái sắc đó, Thình Lệnh bật dậy bất ngờ. Tôi gật đầu với lão Dương Bỉ, nghi bổng, giờ việc cứu người quan trọng hơn, cái sắc ấy từ nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, tốt nhân đừng động đến nó thì hơn. Đoạn tôi đưa Trần, khẽ đá cái giường động ra xa, rồi nói với lão Dương Bỉ và Tuyển Béo. Chuyện về phụ nữ của bộ tộc Tiên Ti, rốt cuộc là thế nào? chúng ta đều chẳng biết, nhưng chủ tịch đáp dày, cần phải đoàn kết, đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết được. Tôi hiểu đến đầu dùng đến đó, áp dụng mọi lúc mọi nơi. Vậy nên đã nghĩ đến khả năng chúng ta có thể đoàn kết, đoàn kết với cái xác ấy. Thân phận của nữ vũ sư, đại khái chắc cũng không khác Nicol trong chủ ở chiến cho lắm. Tuy là một công việc thuộc phạm chủ mê tín của chủ nghĩa phong kiến, nhưng xét cho cùng thì bản thân cô ta cũng không có sản nghiệp gì cả. Giống như nì cố trong chùa vậy, chùa triền miếu mạo đều là tài sản quốc gia, chứ không phải sở hữu của ca nhân bọn họ. Theo lẽ đó mà phân tích, thì có thể xác định được thành phần giai cấp của vũ nữ sư thuộc bộ tộc tiên tỷ này. Có lẽ cần phải xếp vào giai cấp vô sản. Giống như nì cố trong chùa vậy, chùa triền miếu mạo đều là tài sản quốc gia, chứ không phải sở hữu của ca nhân bọn họ. Có lẽ cần phải xếp vào giai cấp vô sản. Ừm, nếu đương nhiên. Nếu cô ta tự nguyện làm vô sư thì cũng lắm, cũng chỉ là người làm nghề tự do thôi. Mâu thuẫn giữa giai cấp tiểu tư sản và giai cấp vô sản chúng ta là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Người không phạm đến ta, ta cũng không phạm đến người. Không hổ cái sắc này, có lẽ công liên quan đến vụ thảm họa xảy ra ở viện nghiên cứu này. Co như là có công với kháng chiến chút nhật rồi còn gì. Cho dù cô ta và chúng ta có không hợp nhau cho lắm, thì cũng nên nước sống không phạm nước giếng. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Lão Dương Bỉ bình thường học tập tri thức, lý luận chẳng ra sao, nghe không hiểu tôi nói gì, chỉ trợn mắt lên lắc đầu, công chàng rõ không đồng ý với quan điểm của tôi, hay muốn bảo chúng tôi không được thiếu cảnh giác. Trình độ đấu tranh giai cấp của Tuyền Béo tất nhiên là cao hơn Lão Dương Bỉ nhiều, cậu ta lập tức tỏ vẻ tán đồng với phân tích này của tôi. Tuy nhiên, Tuyền Béo cũng có ý thêm. Trong tình hình kẻ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng thế này, Không thể không tăng cường cẩn thận, phải hết sức để ý, và nhân mộ Vũ Tư kia lại cam tâm tuân táng theo giải cấp địa chủ. Mưu đồ lật lọng thì nhất quyết không được nổ tỉnh, cứ đập vợ mẹ đầu nó ra đi. Vì hoàn cảnh xã hội thế bây giờ, hết khi nào không có chủ kiến, chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất là tìm đường hướng trong bốn quyển Mao tuyển. Mà cũng bởi chưa từng đọc qua sách nào khác, nên gốc rễ duy nhất của lý luận chính là cuốn sách nhỏ màu đỏ ấy. Đối với chúng tôi Nó giống như một cuốn bách khoa toàn thư bắt chiến bắt thắng, từ đó có thể đúc ra đường cương lĩnh đấu tranh, khiến cho mọi hành vi đều có tính mục đích của nó. Giờ đã có phương hướng hành động, thành phần giai cấp đã phân định rõ ràng, chúng tôi cũng không hoang hồn như lúc vừa mới trông thấy cái xác đó nữa rồi. Chúng tôi tập trung tinh thần, lấy tâm thần mệt mỏi đi xung quanh tìm kiếm trong dàn mật thất. Vật phẩm để trong này thực sự rất nhiều, ngoài tiêu bản của các cơ quan trên cơ thể người và động vật. Còn có vô số các chai thuốc nước, thuốc viên khác. Kể từ lúc ấy, chính bản thân tôi cũng không biết rốt cuộc phải tìm thứ gì mới giải độc được chó đinh từ điểm. Chẳng qua chỉ là không thể khiến mình dừng lại, bó tay bảng quan, nhìn chiếc hữu thần thiết chết đi mà thôi. Khi đó chúng tôi chỉ nghĩ, cái viện nghiên cứu này đã nuôi chằn vậy gấm để nghiên cứu, thế nào chẳng có thuốc men gì đấy liên quan. Nhưng khi nhìn những bình thuốc bày hàng dãy trong các tủ, tôi và Tuyền Béo đều không khỏi đớ người ra hai chúng tôi đã đến vùng núi, tham gia lao động sản xuất được một thời gian, có nắm được một số phương pháp cấp cứu của dân dã. Nhưng tri thức y học thì chẳng có là bao, cùng chưa từng học hành gì về mặt này cả. Toàn bộ bịu tham gia cách mạng thế giới, lấy đâu ra thời gian mà học hành gì chứ? Ngoài chờ thời nghiên thiếu, có tiếp xúc với một ít chất hóa học thường gặp vì nghịch ngợm già, bọn tôi hoàn toàn không có chút hiểu biết gì với các loại thuốc phức tạp lằng nhằng này. Rốt cuộc thứ gì mới giải độc của chăn vải gấm được đây? Thuốc tiêm, thuốc nước hay thuốc viên, dấu hiệu nhận biết có thể là gì? Tôi tuyệt đối không có chút khái niệm nào, mà chuyện này không thể chỉ dựa vào suy đoán được. Thuốc nào chẳng có ba phần độc dược, chẳng mày uống lầm thuốc, không chừng chưa kịp chết vì chúng độc, đã tòi mạng vì thuốc trước rồi. Kể cả tôi và Tuyền Biếu, có Liễu Minh đem thân thử thuốc cho chiến hữu trước, thì cũng không thể nào thử ra được, ta trăm nghìn loại thuốc khác nhau như thế này tiền béo u u nói. Thôi tồi rồi nhất ạ, với trình độ của chúng ta, đi tìm mấy viên thuốc giảm đau trong cây đống này cũng không tìm được nữa là. Giờ có khi đặt thuốc giải ngay trước mặt, hai thằng mình cũng chẳng nhận ra đâu. Vơi lại dù tìm được thuốc giải độc, thế thì phải tiêm vào cánh tay hay là tiêm vào mông đây? Nếu là thuốc viên thì phải uống mấy viên, uống lúc nào? Mấy chuyện này anh em ta chẳng biết gì hết cả. Tinh xảo bây giờ. Tôi cũng lấy làm hoang mang có điều chỉ cần hẵng còn thời gian, tôi tuyệt đối không chịu từ bỏ nỗ lực. Mắt thấy các loại thuốc tiêm, thuốc uống trong tủ nhiều đến hoa cả mắt, mà chúng tôi thậm chí còn chẳng biết những thứ trong tủ này có phải thuốc men gì hay không nữa. Dù sao thì thời bây giờ hẵng còn trẻ, chuyện gì cũng nghĩ hết sức đơn giản. Đầu biết rằng hiện thực tàn khốc, không thể thay đổi theo ý chí của con người được. Bây giờ tôi cảm thấy không thể lãng phí thời gian vào đống thuốc men này được nữa. Bèn suy tính cách khác, nghĩ kỹ lại Bông Giáo Giả đinh từ tư điểm, tường kể cho chúng tôi nghe chuyện bố cổ bắt chằn vậy gấm như thế nào. Loại chằn vậy gấm ấy, trượt nhanh như gió, không phải tứ tầm thường. Hầu hết các loại chằn đều không có độc, bọn chúng tuy hung tàn, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào sức lực, xiên chết người và xúc vật làm con mồi. Duy chỉ có chằn vậy gấm, là loài loại đặc biệt nhất trong các loại chằn, tính tình cũng dẫm nhất, trên xương đầu có phân thủy châu, ở xưng đuôi có nhiều ý cầu, ngậm trong miệng lục hảnh sự có thể ngủ với cả 10 cô một lúc. Trong sách Hoàng đế nội kinh, gọi đó là trí bảo. Chân độc của loài chăn vảy gấm này phun ra cực kỳ nguy hiểm với phái nữ, độc tính tương tự như nọc rắn. Người nói ở những nơi có độc trùng, rắn rết xuất hiện, trong vòng 5 bước ăn có thảo dược giải độc, nhưng ở nơi chăn vảy gấm sinh sống, chỉ có quán âm đẳng là khắc tình của nó, mà loài dây leo này cũng chỉ có thể xua đuổi chăn vảy gấm, chứ không hề có tác dụng giải độc. Nếu không tìm được thuốc giải nhân tạo mà tìm đường sống khác thì chủ vị quanh đây có rắn độc, tìm được loại thảo dược có thể giải độc rắn, may ra còn có hy vọng. Nhưng chết người nhất là ở khu vực động Bắc Nhãn này, loại trùng độc gì cũng có, duy chỉ không thấy rắn độc xuất hiện. Ẻ e càng nghĩ càng cuống, gần rành trên trán giật giật liên hồi, tâm trạng các lúc càng thêm rối bời. Vừa nghỉ ngơi, tôi vừa tiếp tục đi sâu vào dàn mật thất, không đạt tung cả cái kho bí mật này lên rước quả cũng không thể nào yên tâm tròn được. Tuyển Béo tay cụm cụm chệ ngọ đến đứng phía sau tôi, còn tôi thì không bật đèn pin, đầu óc rối bời, cơ thể cắm đầu lủi lủi đi về phía trước trong bóng tối. Cũng không để ý xem mình đang ở đâu, thình lình đập bốc mặt vào một tấm thủy tinh dày, cú va chạm khá đau, tôi vừa lảo đảo trở đọng, vừa ôm trắng ngẩng đầu lên xem là cái gì. Trong ánh sáng của ngọn nến tuyển béo đang cầm sau lưng, Chỉ thấy trước mặt tôi là một cái tủ kề ngang sắp tường Bên trong để đầy các lọ thủy tinh vừa lớn vừa dài Cạnh hai lần thủy tinh tôi chỉ là mở trông thấy bên trong Hình như là bộ xương trắng phớ Nhìn hình dạng xem ra không phải là xương người Tôi và Tuyền Béo đều lấy làm là Tiêu bản xương cốt thì cần gì phải cất kỹ như thế này Tuyền Béo lập tức bước lên vừa lắc vừa giật mở cờ tủ Thì ra bên trong cái tủ lớn này Có mười mấy lọ thủy tinh bịt kín bằng sát đừng đoàn tiêu bản của một số loài thú kỳ dị, thậm chí còn có cả một cái xác khô của trẻ con thời cổ đại nữa. Phòng trưng đây là những thứ quan trọng nên mới cần đến hai lần ngăn cách với môi trường bên ngoài như thế. Trong đó cái bình chứa bộ xương trắng là lỗi bật nhất, bình cao gần bằng một người trưởng thành, rót đầy chất lỏng màu vàng nhạt, mồn bộ xương trông như xương chằn hay bãng giả gì đó, cuộn ở bên trong, xương trắng hiu, không có một chút thịt thừa nào dính vào. Trong đầu tôi và Tiền Béo cũng hiện lên một ý nghĩ. Xương chân. Bộ xương này rất có thể là của một con trăn. Nhưng không hiểu có tác dụng gì, trăn gì mà quý giá đến mức phải giữ gìn kỹ như thế này. Nghe nói rắn có thể ngâm rượu được, lẽ nào xương trăn cũng ngâm rượu được? Chúng tôi rón rén đến lại, xem từ trên xuống dưới, vừa thấy cái rượt đuổi liền lập tức hiểu ra ngay. Đây là xương của con trăn vải gấm. Con này còn lớn hơn con chúng tôi gặp phải, cho lò đốt xác nhiều. Xem ra ở độc bách nhãn này, từng có ít nhất là hai con chăn trở lên, mà cái con bị rơi xuống lò đốt xác kiệt, cùng thật đen đổi. Bọn rắn độc hay chằn, kỳ thực sợ nhất chính là khói rồng mỡ. Nó trên trong cái lò ấy, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi vốn còn định nếu qua được cửa ải này, tôi sẽ quay lại đó, thu dọn xương cốt cho con chăn cố nạn ấy. Thứ này giá cả rất cao, có thể đổi được ngoại tệ đối với cái mảng thế giới, là một sự cống hiến to lớn. Nếu có thể lấy công này chuộc lại tội, làm bất bỏ nguyện, thì có lẽ lão Dương Bỉ và Đinh Từ Điểm sẽ không phải chịu trách nhiệm gì. Tuy đéo hỏi tôi. Ngầm thế này có phải là để làm rượu giải độc không? Tôi lắc đầu nói. Sinh vật trên thế gian này, đều là thứ này khác thứ kia, chẳng bao giờ né có chuyện tự mình khắc mình cả. Sương chăn không thể giải độc của chăn phun ra, điều này là chuyện bình thường. Lặp nói những lời này, quả tìm tôi như bị chìm xuống đáy biển. Không sao kìm được nỗi thất vọng trong lòng, đưa tay già giơ lên cái bình thủy tinh được bộ sương chắn ấy. Không ngờ lúc ánh nắng chiếu lên tay, tôi bỗng phát hiện trên mu bàn tay mình toàn là những nốt đỏ li ti. Thế thế tuyển bé vội giơ tay mình lên xem thử, tình trạng cũng giống hệt như thế. Hả chúng tôi lập tức như bị dội cho một chậu nước đá, xem ra bọn tôi đã trúng phải độc của cây thi sầm kia rồi. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp buồn bã, đã phát hiện ra sự lạ khác trong ánh sáng chập chờn của ngọn nến, chúng tôi giơ hai bàn tay lên, vậy mà trên bình thủy tinh lại hiện lên bóng của ba bàn tay. Tùng nghĩ đó là do thủy tinh phản quang hay nguyên nhân gì tấy tương tự, song lại cũng cảm thấy hơi lạ lạng. Bèn thử ấn bàn tay tự đéo xuống. Trên bình thủy tinh vẫn còn bóng của một bàn tay nữa, vườn già đó mà không nhúc nhích gì cả. Hà chúng tôi nếu bất giác lùi lại nửa bước, trong cái tủ chứa tư bản ấy, có người chết đang vươn tay về phía chúng tôi. Thầy là Sau lưng có người đang bắt chước động tác của chúng tôi. Tôi vội quay ngoắt đầu giả xong, không thấy gì lạ. Tôi béo lại giơ tay lên vẫy vẫy, cái bóng bản tay hiện trên bình vẫn không nhúc nhích. Bên trong cái bình to tướng đựng vỗ xương chăn ấy, hình như còn có một người chết.